Chương mở ra sinh hồn bí thuật yến dương rời đi ẩn thân ở một bên liều y liều y thì hốt thoáng hiện thân hình rơi lệ đầy mặt đi đến liêu thịnh an bên người đem nhân nâng dậy đến ca ca ngươi thế nào liêu thịnh an kinh ngạc không thôi y, thì hay, y thì ngươi liều y l i ề n g ư ơ i liều y liều y l i ề khóc nói ca ta thức tỉnh dị năng là ẩn thân dị năng ngày đó chúng ta làm ánh sáng mặt trời sản nghiệp nhiệm vụ các ngươi phân công rời đi sau ta lo lắng cũng đi theo đi qua liều y ưu ý ghi đôi mắt màu đỏ băng ghi âm phẫn hận ta tận mắt gặp hại chết vương thanh hòa là yến thần huynh muội yến thần còn nghĩ mặt khác hai người g i ế t hắn còn sẽ giết ta ta sốt ruột dưới thức tỉnh rồi ẩn thân dị năng liều y ưu ý ghi nhắm chắn mắt cho nên cho nên sau khi trở về ta mới có thể đem yến dương đưa cho l ư u kiến vân ta là vì cấp vương thanh hòa báo thù ngươi biết không hắn chết rất thảm s á c chết đều không lưu lại liêu thịnh an xem như vậy muội muội Không biết nên nói cái gì biết cái mới. Tốt. l i ê u y y y y h đỡ liêu thịnh an ca chúng ta lập tức rời đi căn cứ yến thần huynh muội rất nguy hiểm bên ngoài chúng ta khẳng định đấu không lại bọn họ nhất là yến thần đáng sợ xem bị thương c a c a còn có kia đã khép lại miệng vết thương l i ê u y y y y trong lòng mắng một tiếng yến dương ngu xuẩn bất quá yến dương ngu xuẩn làm sao không phải nàng ngu xuẩn nếu không phải nàng quá tự phụ không có trực tiếp giết chết yến dương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 nói không chừng còn có thể làm cho bọn họ tránh thoát một kiếp liêu thịnh an lái xe ra căn cứ sắc mặt tái nhật vô cùng l i ê u y, y y thực lo lắng ca vẫn là ta đến lái xe ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi chúng ta hướng phía nam đi khẳng định có thể cùng yến dương huynh ngội sai khai lấy bọn họ năng lực tất nhiên hướng phương bắc đi đối đãi ta dị năng cường đại rồi lại đi tìm bọn họ báo thủ hôm nay yến dương bị thương ca ca thù này nàng nhất định sẽ báo liêu thịnh an ngồi và o phó điều khiển đi nhìn về phía lai xe liều y y liền nói báo thù sự tình ca ca đến nghĩ biện pháp ngươi chỉ muốn hảo hảo đợi ở ca ca phía sau là tốt rồi trước kia không biết vương thanh hòa tử vong c h â n tướng hắn còn có thể tiết hận là tang thi duyên cớ hiện tại theo mọi mọi nơi này biết sự tình c h â n tướng tự nhiên không thể như vậy buông tha y ế n thần cùng yến dương nếu không thế nào không làm thất vọng chết đi vương bá m ẫ u hắn cùng mội mội lúc còn rất nhỏ cha mẹ liền qua đời chung quanh thân thích cũng là đối bọn họ chẳng quan tâm chỉ có hàng xóm vương bá mẫu một nhà là thật tâm đối đợi bọn hắn cho bọn hắn một ngụm cơm ăn bao gồm học phí bình thường mặc quần áo đều là vương bá mẫu ra cung cấp cho nên đối với hắn cùng mội mội mà nói vương bá mẫu giống như là thân sinh mẫu thân bình thường vương thanh hòa lại hắn xem lớn lên đệ đệ liêu thịnh an siết chặt ngón tay trong l ò n g n g ư ợ c huyết khí cuồn cuộn nghĩ đến yến dương nay năng lực càng thêm kích phát biến cường t ầ m tư căn cứ quảng trường yến dương dựa theo da dê c u ố n thượng sinh hồn bí thuật lấy huyết khắc trận trận pháp cái gì nàng cũng không hội chỉ có thể dựa theo da dê c u ố n thượng đến d i c khuôn cũng may nàng vận khí nhất định hảo cho nên một lần liền khắc họa thành công nhìn về phía trên tay miệng vết thương còn có lúc này thân thể choáng váng cảm giác nàng biết đây là mất máu quá nhiều biểu hiện khả năng cũng không biết là bờ lờ dầu ngược lại là thực vui vẻ như vậy có thể cứu kk không cvb lở tê lì đầy không